chương 57, vậy ta liền dĩ thân tương hứa tốt chương 57, vậy ta liền dĩ thân tương hứa tốt cuối tháng 7. Từ Diêu Khả Hân cùng Khương Diên trước sau tấn thăng 100 cấp ngày đó tính lên, thời gian đã qua được một tháng. Nay một tháng đến, Khương Diên cùng Diêu Khả Hân nhiều lần thử cắt chém thiên giới ma quật, một lần nữa đem nó phong ấn, triệt đấy cách tuyệt địa cầu. Nhưng là hiệu quả đều bất tận nhân ý Diêu Khả Hân thông qua tinh thần biến kỹ năng hóa thân làm 100 cấp la thiên, mặc dù có thể thi triển khai thiên rích địa kỹ năng chia cắt một chỗ thiên địa lĩnh vực, tùy dùng phong thiên kỹ năng cho phong tỏa cách ly đứng dậy. Nhưng 100 cấp nàng Phong Thiên kỹ năng hiệu quả lúc trưởng chỉ có thể phong tỏa 1000 phân trung, tính lên đến chính là 16 giờ 40 phân trung. Dù là quynh chú tất cả thần lực để kỹ năng lúc trưởng thu được 100 tăng gấp mỗi bước, kỹ năng hiệu quả thời gian cũng chỉ có thể duy trì 69 trời 10 giờ 40 phân trung. Liên xem như Khương Diên cùng Diêu Khả Hân hợp thể dưới tình huống, cả hai quynh chú 237 điểm thần lực, cũng chỉ có thể để Phong Thiên kỹ năng phong tỏa lúc trưởng cho gia tăng đến 164 trời 14 giờ. Chính như Diêu Khả Hân nghi hoặc hiếu kỳ, năm ấy bản cổ khai thiên đích địa là thế nào làm đến để thiên giới bắc ly địa cầu, tịnh phong tỏa mấy ngàn năm lâu. Thương Diên thử qua đem lại kỹu kỹ năng đổi thành vĩnh cửu, nhưng cho dù đột phá 100 cấp, cho dù đã trở thành cái gọi là thần thăng cấp sau thần cải kỹ năng cũng không cách nào đánh vỡ thời gian gông cùm xiềng xích, không cách nào đem lại kỹu kỹ năng đổi thành vĩnh cửu. Này điểm Thương Diên cũng có thể lý giải. Thế gian bạn vật đều khó có khả năng địch thủ đến qua tuế nguyệt thời gian, cho nên này thế gian không có khả năng tồn tại vĩnh hằng sự vật, tự nhiên cũng không có khả năng tồn tại vĩnh hằng hiệu quả kỹ năng. Bởi vậy Thương Diên phóng khí một lần nữa phong tỏa toàn giới, chia cắt lượng giới ý nghĩ, có như bọn hắn phi thăng sau này Hoa Hạ tộc có thể hay không trở thành tiếp theo cái trời long tộc, vì thăng cấp biến cường, đối với hắn chủng tộc đội kịp tận sát tuyệt. Này Thương Diên là không có gì, diệt cũng tốt, bất diệt cũng bãi. Tương lai những người như thế nào chọn lựa, các tộc vận mệnh sẽ trầm dạng. Này đều không phải là Khương Diên muốn kiểm tra lự. hắn bây giờ muốn làm một việc đại sự, để Diêu Khả hơn đám người thi thể triệt đậy tởi ra tử vong pháp tắc an mòn, rồi mới thi thể khôi phục sinh cơ, để bọn hắn thành công hồi hồn sống lại. Đột phá 100 cấp sau, Thương Diên trải qua nghiên cứu, phát hiện đã có thể làm được này điểm. Diêu khả hơn 100 cấp sau do thánh quang thăng cấp vì thần quang kỹ năng có thể tịnh hóa tiêu trừ thi thể bên trong không ngừng ăn mòn chết khí thương Diên vạn vật tụi thủ kỹ năng có thể tại thần lực gia trì bên dưới chất lọc sinh vật bên trong càng làm thuần túy cường lớn sinh mệnh lực dung nhập vào thi thể bên trong để tử vong pháp tắc không ngừng ăn mòn thi thể khôi phục sinh cơ biến thành người thực vật giống như sắp chết trạng thái cứ như vậy thương Diên lại giúp việc bọn hắn để bọn hắn hồn phách trở về ba thể liền có thể để bọn hắn hoàn mỹ xuống lại lợi dụng trời long người thí nghiệm thành công sau thương duyên lục tục trợ giúp mọi người từ đoạn bỏ trùng sinh biến thành chân chính sống lại Trời Long người thân đối với bọn hắn mà nói chung cũng chỉ là một bên ngoài bỏ thỉnh thoảng hôn phách cùng nhục thân sẽ xuất hiện bài xích dấu hiệu chủ yếu nhất là bọn hắn nhằm chống trời Long người thân phận cùng thân thể ngày thường bên trong cũng không tốt xuất hiện tại đồng tộc biến trước càng không tốt về nhà cùng thân bằng hữu hảo hữu gặp nhau nhất là đã kết hôn tồn tại có thể là muốn đảm luyến ái dưới tình huống nếu là cùng một nửa khác làm ra tinh thần tần miến mặc dù không có ma bệnh nhưng là thân thể tần miến là trăm phần trăm gia quý sinh hạ đến hải tử cũng không phải chính mình gen huyết mạch mà là Choi Long tộc gen huyết mạch này một điểm là bọn hắn không cách nào tiếp nhận tỷ như diêu lực. Hắn đoạt bỏ trùng sinh sau việc này trời đến thế nhưng là nghẹn làm hỏng. Một nhiều tháng trước hắn đoạt bỏ trùng sinh sau lần thứ nhất về nhà, nhìn phong vận do tổn, gợi cảm mỹ diễm thế tử, trong tâm rất muốn ôn tồn ân ái, nhưng nghĩ đến cái hành vi chính là mình cho mình mang lũ mũ, hắn nhất thời liền nhìn xuống, thậm chí hận không thể áp đặt xuống miến. Bây giờ Khương Diên cuối cùng có thể để bọn hắn hồn quy bản thể, chân chính sống lại trùng sinh ngẫm lại đều để bọn hắn cảm thấy kích động. Như vậy, tại Diêu Khả Hân thần quang kỹ năng phối hợp xuống, mọi người cái kia bảo tổn hoàn hảo thi thể bên trong tử vong hơi thở bắt đầu tỉnh hóa biến mất. Rồi mới tại Khương Diên bọn vật tụy thủ kỹ năng bên dưới, bọn hắn thi thể bắt đầu khôi phục sinh cơ. Hơn nữa sinh cơ không hề bị đến tử vong pháp tắc ăn mòn, không còn kéo dài trôi qua. Việc này trở đến, Khương Diên để cho bọn hắn thi thể thủy chung bảo trì trong sạch độ thỉnh thoảng thường thường liền cho bọn hắn bổ sung sinh cơ, tránh cho thi thể nhận tử vong pháp tắc ăn mòn. Xuất hiện mảy may hư dấu hiệu, cho nên bọn hắn mỗi một bộ thi thể, bây giờ lấy ra ngoài liền cùng lúc đó vừa mới chết mất lúc như trong sạch, phu sắc đều là bảo trì lấy khí huyết hầm nhuận trạng thái. Thuận theo Diêu Lực phụ tử, Lâm Bá, Trần Hộ Trường, Phong Tinh dẫn. Dương Bang Kiệt bọn người lục lục tụ tụ hồi hồn bản thể, thành công sống lại, cuối cùng nhất liền chỉ còn lại Diêu Khả Hân. Diêu Khả Hân cần nghịch bên ngoài chuẩn bị, bởi vì nàng bây giờ đã 100 cấp, nguyên bản nhục thân đẳng cấp chỉ có 95 cấp, khẳng định khó có thể tiếp nhận 100 cấp ma lực hơi thở cùng 100 cấp sau nắm giữ thần lực. Cho nên cương Diên cần trước dùng thần lực tích dưỡng Diêu Khả Hân thi thể, thông qua vạn vật tụy thủ kỹ năng, trực tiếp chắt lọc Diêu Khả Hân bên trong thân thể thần lực, rồi mới dung nhập vào Diêu Khả Hân thi thể bên trong, để Diêu Khả Hân thi thể thu được thật đính, tích trữ thần lực. Các người tại ở đây trước bế quan một đoạn thời gian, Một lần nữa thích đứng thân, đem thân tôi luyện cường hóa đứng dậy. Cương Diên nhắc nhở lấy, trực tiếp mang theo Diêu khả hân, để từ thiết chuyện tống tiến về nằm ở địa cầu hạch tâm địa mang theo một chỗ không gian. Như thế Cương Diên 5 ngày trước tại ở đây chế tạo một trụ sở dưới đất, hắn gần như hao tổn mọi 137 điểm thần lực, mới thành công chế tạo này nằm ở địa cầu trung tâm dài đất căn cứ thần bí. Bây giờ 5 ngày quá khứ, thần lực mới lây khôi phục, mới có thể trợ giúp riêu lực bọn hắn hồi hồn bản thể, sống lại Khương Diên thi triển thần công khai vật kỹ năng, tại ở đây chế tạo một tòa cự hình 100 cấp truyện tống đài. Tại thân lực gia trì bên dưới, Khương Diên hợp tịnh thăng cấp một nhóm 100 cấp truyện tống ma tinh cùng một nhóm 100 cấp tăng phúc ma tinh. Thuận theo kỹ năng thi triển, Khương Diên xảo đoạt tiên công giống như, rất nhanh liền chế tạo tốt một tòa to lớn như là tế đàn giống như 100 cấp truyện tống đài. Còn lại một nhóm 100 cấp truyện tống ma tinh cùng tăng phúc ma tinh, Khương Diên đến lúc đó phi thăng thần giới lại tìm cái địa phương an toàn tiến hành chế tạo, nhìn xem có thể hay không có thể xuyên lỗ giới. 2 ngày sau, Diêu Khả Ân tại Khương Diên trợ giúp bên dưới, Hồn phách thành công rời khỏi thần nữ đủ này thân, trở về đến bản thể bên trong. Thuận theo nguyên bản đã bị đâm xuyên, sớm đã tuyên án tử vong tâm tạng đột nhiên kích động đứng dậy, diêu khả hơn một khuôn mặt thống khổ khó chịu mở bừng con mắt. Tâm tạng bộ vị lờ mơ làm đau, miệng vết thương mặc dù lúc đó đã trải qua bị khương diên cầm máu phun hợp, nhưng là bên trong thân thể của nàng, tâm tạng vẫn bị đâm xuyên thụ thương trạng thái. Chỉ bất quá bây giờ sung mãn sinh cơ, bản thể hồn phách còn cao đến một cấp, ban cho mạnh hơn khí huyết, cho nên tâm tạng thả làm tàn phá, như vậy cường lớn khí huyết sinh cơ cũng có thể để nàng sống tạm cái ba năm phân trung. Cú may trước miếng thần lực đem thân tích dưỡng đến đặc biệt tốt, Diêu Khả Hân hồi hồn bản thể so đối với thân lực khống chế rất cường, sẽ không xuất hiện mảnh liệt bái xích phản ứng, thân cũng không có nguyên nhân làm gánh không được ma lực của nàng hơi thở cùng thần lực, vì thế xuất hiện băng hoại dấu hiệu. Thần quang, Diêu Khả Hân cho chính mình thi triển kỹ năng tiến hành trị liệu, bên trong thân thể tâm tạm miệng vết thương cấp tốc khép lại, tâm như đao cắt giống như thống khổ phản ứng dần dần biến mất, nàng trường hư khẩu khí, im lặng nằm ở trên thảm. Thương Diên cũng thở ra khẩu khí, tại bên lợi dụng to lớn thần chi cánh tay phải chế tạo lượng bộ một cấp trang bị. Các loại Diêu Khả Ân thân cường độ tôi luyện đến gần như có thể hoàn mỹ thích trứng 100 cấp hồn phách sau, Thương Diên thi triển siêu thần bộ đỉnh kỹ năng, trực tiếp bắt đoạt thần nữ thi thể bên trong bách Biến tinh Quân nghề nghiệp, lấp bổ đến Diêu Khả Ân trên thân. Diêu Khả Ân còn không biết gương Diên có này kỹ năng, nhất thời chấn kinh đến trợn mắt hốt hồn. "Ngươi, ngươi như thế thế nào làm được? Vì cái gì thần nữ bách Biến tinh Quân nghề nghiệp đột nhiên xuất hiện tại trên người của ta?" Nàng nguyên bản còn cảm thấy rất đáng tiếc, thần nữ này như vậy cường lớn nghề nghiệp, liền như thế không? Đó lấy đến không có khả năng lại biến thành La Tiên các loại man thiên quá hải kỹ năng 1000 phân chung hiệu quả kết thúc sau nàng cùng cương diên liền bị bách phi thăng thần giới kết quả Khương diên vậy mà có thể bắt đoạt thần nữ thi thể bên trong nghề nghiệp rồi mới ban cho đến nàng trên thân cương diên cũng không giấu giếm ta siêu cấp bộ đinh kỹ năng thăng cấp vì siêu thần bộ đinh bây giờ trừ có thể để trang bị ngạch bên ngoài dung nhập một viên ma tinh bên ngoài còn có thể bắt đoạt người chết nghề nghiệp để người khác ngạch bên ngoài dung nhập một nghề nghiệp diêu khả hân chấn kinh không thôi vậy còn ngươi ngươi có thể ngạch bên ngoài dung nhập thứ ba cái nghề nghiệp sao cương diên gật đầu nói có thể la thiên thi thể ta còn giữ lại lấy Trên người hắn có hai cái nghề nghiệp, đáng tiếc này kỹ năng chỉ có thể nghịch bên ngoài bổ sung dung nhập một nghề nghiệp, cho nên ta phải lại cân nhắc đắn đo, tuyển một càng mạnh hơn hữu dụng hơn nghề nghiệp tiến hành bổ sung. Diêu Khả hơn nhất thời nghĩ đến Khương Diên muội muội, quá tốt rồi. Vậy cũng là nói ngươi có thể cho giao giao muội muội thu được một cường lớn nghề nghiệp. Khương Diên cười cười, nói, không chỉ em gái ta, tại chúng ta phi thăng thần giới trước đó, ta sẽ tận khả năng để những cái kia cùng ta môn cùng nhau xuất sinh nhập tự huynh đệ tỷ muội môn đều nghịch bên ngoài thu được một cường lớn nghề nghiệp. Đương nhiên, nghề mà ngươi Ta cũng sẽ cho người nhà của ngươi đều an bài bên trên như vậy, ngươi cùng ta phi thăng thần giới, đối với lưu lại đến người nhà cũng có thể càng thêm an tâm." Diêu Khả hân ẩn tình đăm đắm xem Lấy Thương Diên, hai má phấn nộn hồng nhuận, thanh âm é thẹn ngọt ngào đang nói, "Thương Diên, nhận ra ngươi thật tốt." Thương Diên trêu kẹo nói, "Bình thường dưới tình huống ngươi không đáp ứng phải nói tiểu nữ tử không lấy hồi báo, chỉ tốt lấy thân cùng nhau hứa mới đúng sao?" Diêu Khả hân đầu tiên là ngạc nhiên, tùy sau lại kinh vừa buội, biểu lộ ngượng khi càng thêm é thẹn đang nói, "Cái kia, vậy ta liền lấy thân cùng nhau hứa tốt." "Ừm." Thương Diên ngữ khí bình tĩnh đáp ứng một tiếng trong tâm kỳ thật cũng hia con loạn đụng giống như không biết này có tính không là hia khả hân biểu bạch, bọn hắn giữa có tính không là xác định quan hệ không biện pháp tình nhân giữa những thịt kia tê dại nhị lệnh ra nếu hắn thật tại nói không nên lời đến hia khả hân cùng dạng như vậy nếu không bọn hắn đã sớm xuyên phá hữu nghị trở lên tình nhân bất mãn này một tầng cách ngăn đi thôi về nhà trước các loại giúp mọi người an bài xong xuôi nghề nghiệp liền đáng cùng mọi người từ giã, tiến về thần giới chương 58, đại kết cục một chương năm đại kết cục một phi thăng không thể hết kéo lại kéo cuối cùng vẫn là muốn bị ép đi tới thần giới Tương Diên trợ giúp đám người hồi hồn bản thể, chân chính phục hoặc chủng sinh sau, lần lượt cho mọi người an bài thích hợp bọn hắn, hoặc là bọn hắn muốn lấy được nghề nghiệp. Tương Diên cuối cùng vẫn là giữ cửa ải áp lên Vũ Hoàng giết đi, bởi vì siêu thần miếng và kỹ năng chỉ có thể thông qua tức đoạt người chết nghề nghiệp giao phó người khác. Vũ Hoàng đoạt sắc cỗ thân thể này thức tỉnh là S cấp lớn tiểu tư mệnh nghề nghiệp, cho nên hắn có biến lớn hoặc là thu nhỏ kỹ năng. Cái nghề nghiệp này phối hợp diêu lực luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp có thể đưa đến rất tốt hiệu quả, cũng có thể để cho diêu lực thu được chiến lực mạnh mẽ kỹ năng. Cho nên Tương Diên giết Vũ Hoàng cái này tù nhân đem hắn đoạt xác bộ thân thể này nghề nghiệp tức đoạt cho Diêu Lực. Phệ hồn thiên bên trong, vong linh hình thái thiên thần nhìn xem 51 cấp Vũ Hoàng hồn phách, không biết Vũ Hoàng nhận lấy trình độ nào hủy hoại, mới có thể từ 90 đẳng cấp bị giết đến 50 mức cấp, tiếp đó trở thành vong linh, đi vào cùng hắn ôn chuyện. Nhìn xem chỉ ở dưới mình ngày xưa thuộc hạng, thiên thần nội tâm cũng là ngụ vị tận trần, thở dài nói, bây giờ ngoại giới ra sao? Cái kia thương nhân có phải hay không mau đưa chúng ta những thứ này, 90 cấp trở lên tộc nhân đều giết hết. Có phải hay không sắp phi thăng thần giới? Vũ Hoàng không nghĩ tới còn có thể gặp phải thiên thần, mặc dù cũng là vong linh hồn phế hình thái, nhưng ít ra coi như sống sót, hơn nữa còn là 99 cấp, còn có một kia đoạt xá cơ hội xuống lại, nhưng hắn khó khăn. 51 cấp hắn, muốn đoạt xá trùng sinh, khả năng duy nhất chính là bị vong linh hệ giác tỉnh giả khế ước, tiếp đó dẫn dắt hắn đồng bộ thăng cấp, đột phá 70 cấp, cuối cùng cùng hắn cởi trói, giúp hắn đoạt xá tinh thần lực nhỏ yếu giác tỉnh giả. Vũ Hoàng tuyệt vọng nói, ta lúc đầu chiến vong, bị thương tiên phục sinh sau, đẳng cấp rất xuống 51 cấp liền bị hắn một mực cấp đứng lên. Bây giờ Hoa Hạ tộc cường giả ngang dọc đã triệt để khống chế thiên giới, triệt để khống chế tất cả thành trì. Bọn hắn mặc dù không có đuổi tận giết tuyệt nhưng mà 80 cấp trở lên tộc nhân đều trở thành mục tiêu của bọn hắn, cho nên bây giờ Hoa Hạ tộc sinh ra mấy trăm tên 90 cấp trở lên cường giả, mà tộc ta 90 cấp trở lên cường giả chỉ sợ đã còn thừa không có mấy. Hôm nay Khương Diên đột nhiên giết ta, nói với ta một câu xin lỗi, biểu thị ta đoạt xác cái nghề nghiệp này hắn coi trọng, cho nên ta hoài nghi bọn hắn nắm giữ có thể để cho vong linh đoản xá người chết thi thể tiến hành phục sinh thủ đoạn. Thiên thần mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nếu thật là như vậy Đây chẳng phải là nói bọn hắn hồn phách chỉ cần không có phai mở, liền có thể vô hạn phục sinh? Vũ Hoàng không quá xác định, cũng có thể là là hắn có cái gì kỹ năng thủ đoạn có thể từ trong thi thể bóc ra thức tỉnh nghề nghiệp, tiếp đó chuyển rời đến trên người người khác. bằng không hắn không có lý do phải dùng loại này mượn cớ đem ta đánh giết. Thiên Thần khẽ gật đầu, hắn cảm thấy khả năng này so đoạt sát thi thể càng thêm đáng tin cậy. Hắn cũng cảm thấy Khương Diên nếu như muốn giết Vũ Hoàng mà nói, trực tiếp giết chết liền xong việc, không cần thiết nói cái gì xin lỗi, càng không cần phải nói là coi trọng Vũ Hoàng đoạt xác cố thân thể này nghề nghiệp. Thiên thần hít thở dài, ấy nay nói, là ta liên lụy các ngươi, không chỉ không thể mang các ngươi trước khi phi thang hướng về thần giới, còn hại các ngươi cùng ta cùng chết ở trong tay bọn họ. Vũ Hoàng trên mặt lộ ra vẻ khổ sở mỉm cười, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Chỉ có thể trách thiên mệnh không có quan tâm chúng ta, khí vận cũng không có lựa chọn chúng ta. Ngươi có thể muốn như vậy liền tốt Thiên Thần gặp Vũ Hoàng không có oán hận, lập tức an tâm mấy phần. Hắn không có nhắc nhở Vũ Hoàng Khương Diên có thể nghe lén được bọn hắn tại vệ hồn tiên bên trong đối thoại, cho nên hắn vẫn rất lo lắng, chỉ sợ Vũ Hoàng Máng Khương Diên hoặc giật dây hắn nghĩ biện pháp thoát ly vẹn hồn tiên từ đó bị khương diên trực tiếp diệt sát, giống như ngay lúc đó la thiên một dạng, chân trước vừa nói xong khương diên nói xấu, giật dây hắn cùng một chỗ liên thủ phá vây vẹn hồn tiên chân sau khương diên liền đối với la thiên ra tay rồi, trực tiếp ở ngay trước mặt hắn đốt diệt la thiên vong linh hồn vách. Trang diện kia, thiên thần bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút thất vọng, cũng may vũ hoàng nhìn rất thoáng, đã không có đoán trách hắn, cũng không có thoá mạ khương diên, cho nên hắn cảm thấy bọn hắn có lẽ còn có thể tiếp tục sống, có lẽ còn có thể đi theo khương diên cùng một chỗ trước khi phi thăng hướng về thần giới mặc dù trước đây hắn khẳng khái chịu chết lúc thỉnh cầu Khương Diên sau khi phi thăng lại diệt sát hắn hồn phách, thỏa mãn hắn trước khi chết mắt thấy một mắt thần giới nguyện vọng bị Khương Diên cự tuyệt nhưng mà Khương Diên chễ chẽ không có tiêu diệt đã chuyển hóa làm vong linh hồn phách hắn lời thuyết minh nguyện vọng này có lẽ còn có thể thực hiện về hồn tiên bên ngoài Khương Diên nghe trộm lấy thiên thần cùng vũ hoàng đối thoại gặp bọn họ đối thoại đều rất bình thường tâm tính cũng rất bình ổn không coi chừng mình liền không còn tận lực nghe trộm thi triển siêu thần miếng bá kỹ năng Khương Diên đem vũ hoàng cái này ép cấp lớn tiểu tư mệnh nề nghiệp tiếp tế diêu lực nguyên bản diêu lực vẫn là rất nghi ngờ không biết vì cái gì Khương Diên đột nhiên gọi hắn tới, lại đột nhiên giết đã không có uy hiếp, bị giam tại kết giới trong Tháp Vũ Hoàng. Thằng đến một cố quen thuộc, tương tự với trước đây thức tỉnh lúc xuất hiện cảm giác tại thể nội tán phát ra, Diêu Lực phát hiện mình thức tỉnh ra thứ hai cái nghề nghiệp lúc, giờ mới hiểu được Khương Diên gọi hắn tới cần làm chuyện gì. Cơn mơ nở, đây là Vũ Hoàng nghề nghiệp, ngươi làm như thế nào? Diêu Lực kích động họng. Trước đây Khương Diên trợ giúp bọn hắn đoạt xá Thiên Long Nhân trùng sinh, hắn liền nghĩ để cho Khương Diên giúp hắn đoạt giá một cái ép cấp cường đại nề nghiệp, hắn lúc đó còn mê chi tự tin. Cảm thấy chính mình dù sao cũng là Khương Diên chuẩn nhạt phụ, Khương Diên chắc chắn sẽ để hắn đoạt xá nghề nghiệp tối cường, chiến lực mạnh nhất Thiên long nhân. Kết quả Khương Diên lại làm cho hắn đoạt xác một cái chiến lược đồng dạng, lại phụ trợ loại ô yêu vương nghề nghiệp. Bây giờ hồn quy bản thể, đoạt xá thiên long nhân nhục thân đạt được nghề nghiệp đã tiêu thất, không nghĩ tới Khương Diên lại đem vũ hoàng cái này cường đại nghịch thiên nghề nghiệp trực tiếp chuyển cho hắn. Khương Diên đáp ý cười cười, đột phá 100 cấp sau, ra siêu cấp miếng bá kỹ năng lấy được thần cấp cường hóa, tại nguyên lai like có thể để một kiện trang bị ngoài định mức dung nhập một cái ma tinh trên cơ sở còn có thể cướp đoạt người chết thể nội nghề nghiệp ngoài định mức dung nhập vào trong cơ thể người khác diêu lực nhãn tình sáng lên lập tức nghĩ tới thê tử vậy ngươi cho tước phụ ta không đúng ngươi cho ngươi mẹ vợ cũng dung nhập một cái cường đại một điểm nghề nghiệp cương diên lần này không có phản bác nói tiếp điễn tâm ta sẽ an bài tốt ngươi cũng có thể hỏi thăm mẹ vợ ta nhìn nàng nghĩ muốn loại hình gì nghề nghiệp ta cho nàng thật tốt chọn lựa một chút tốt tốt tốt ta lần này trở về hỏi ngươi mẹ vợ đối với cương diên nói tiếp gọi mẹ vợ gấp lại diêu lực cũng không có cảm thấy bất ngờ hắn không phải mù loà Có thể nhìn ra nữ nhi cho tới nay tâm ý, cũng có thể nhìn ra Khương Diên tiểu tử này cùng nữ nhi không chỉ là có một chân đơn giản như vậy, cho nên hắn từ đầu đến cuối tin tưởng cũng chắc, một ngày nào đó Khương Diên sẽ quỳ xuống gọi hắn ba bà. Sắc mặt hắn kích động vui vẻ để cho đồng dạng nắm giữ truyền tống kỹ năng từ long thú truyền tống về đi, nhìn xem con dâu muốn cái gì nghề nghiệp, đến lúc đó lại để cho con rể tốt ăn bài. Diêu lực vừa đi, Khương Diên lập tức chào hỏi địch ngữ hàm Lao sư tới địch ngữ hàm lão sư khế ước từ long thú cũng có truyền tống kỹ năng rất nhanh liền truyền tống đã tới phục sinh đại lục trung tâm tòa này tên là phục sinh chi thành thành mới quảng trường tiếp đó bay hướng Khương diên chế tạo 99 cấp tháp phòng ngự tầng cao nhất lúc này cửa tháp tự động rộng mở lời thuyết minh Khương diên tinh thần lực cảm ứng được nàng đã tới nàng vừa bay vào tầng cao nhất trong tháp lập tức liền bị Khương diên trước mặt bảy là thiên thi thể hấp dẫn chương 58 đại kết cục 2, chương 58 đại kết cục hai cái này đây là thế nào sao nàng nghi ngờ hỏi không biết vì cái gì cương diên gọi nàng tới Tiếp đó còn đem La Thiên thi thể lấy ra ngoài đặt tại trên mặt đất. Khương Diên nói, "Địch Ngữ Hàm lão sư, ngươi muốn La Thiên Ti tiên giám nghề nghiệp sao?" Địch Ngữ Hàm lão sư xem thường nói, "Ta muốn cũng vô dụng à. Cái này cũng không phải là suy nghĩ một chút liền có thể có." Kết quả Khương Diên nghiêm túc nói, "Ngươi muốn, vậy ta liền đem cái nghề nghiệp này chuyển giao cho ngươi. Ti tiên giám cái nghề nghiệp này nắm giữ đặc biệt cường đại điều tra giám sát kỹ năng, cự ly xa thuần di kỹ năng, lĩnh vực kết giới phong tỏa kỹ năng, cùng với lôi tiếp bộ pháp kỹ năng. Có thể nói là Khương Diên thấy qua tất cả nghề nghiệp bên trong trừ mình ra công năng tính chất nhất là toàn diện nghề nghiệp. Nguyên bản hắn là muốn đem cái nghề nghiệp này chuyển cho muội muội, nhưng mà muội muội có nông dân nghề nghiệp, tại Thương Diên thần đội kỹ năng phía dưới, thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng có thể biến thành phục sinh miễn dịch sâu bệnh, kỹ năng có thể biến thành miễn dịch tổn thương các loại. Bởi vậy muội muội không thiếu thủ đoạn bảo mệnh, về sau tại thần giới có lẽ còn có thể gặp phải càng thêm cường đại như bức nghề nghiệp, cho nên Thương Diên đi qua sau khi nghĩ cả kẽ, vẫn là quyết định đem La Thiên cái này Ti thiên giám nghề nghiệp chuyển cho địch ngữ Hàm lão sư. Không cần cần chương phản kháng, ta bây giờ liền tức đoạt La Thiên trong thi thể Ti thiên giám nghề nghiệp, tiếp đó dung nhập vào trong cơ thể ngươi. Cảm thụ được Khương Diên thể nội tản mát ra một hồi so ma lực khí tức còn cường đại hơn, để nàng tràn ngập cảm giác gấp bách khí tức, nhìn xem Khương Diên nghiêm túc chuyên chú biểu lộ, Địch Ngữ Hàm biết Khương Diên chắc chắn không phải đang nói đùa với mình. Theo Khương Diên thi triển siêu thần miếng vá kỹ năng, rất nhanh La Thiên trong thi thể tức tỉnh dung hợp thi thiên giám kỹ năng bị Khương Diên thành công tách đoạn, tiếp đó chuyển tới Địch Ngữ Hàm thể nội. Cảm thụ được nghề nghiệp tức tỉnh phản ứng, nhìn xem đột nhiên xuất hiện nghề thứ hai, Địch Ngữ Hàm lão sư trưởng lớn đôi mắt đẹp, gương mặt khó có thể tin. Khương Diên nói, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi bị làm, có Ti Tiên giàng cái nghề nghiệp này. Về sau phi thăng rời đi, cũng không cần lo lắng nghề nghiệp của ngươi kỹ năng quá kém, gặp phải địch nhân sẽ có nguy hiểm. Nguyên bản ngươi không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ trước khi phi thăng hướng về thần giới, ta vẫn rất lo lắng, cũng may ta đột phá 100 cấp sau, thu được có thể tước đoạt người chết nghề nghiệp, dung nhập vào trong cơ thể người khác kỹ năng. Địch Ngữ Hàm lão sư vừa kích động lại cảm động nói, ngươi dẫn ta lên tới cao cấp như vậy, ta đã rất thỏa mãn, lần này còn đem cường đại như vậy nghề nghiệp đưa cho ta, khiến cho ta đều không biết nên nói gì. Thương Diên trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Diêu Khả hơn một dạng, nói tiểu nữ tử không thể hồi báo chỉ có thể lấy thân báo đắp các loại đâu. Địch ngữ hàm lão sư đầu tiên là xương sở, tiếp đó gương mặt từng đỏ treo chọc nói vậy thì quên đi ta sợ khả hơn hiểu lầm thương Diên cười cười không còn treo chọc địch ngữ hàm để nàng lưu lại hỗ trợ đưa đón vương thanh phong, trần hội trưởng gió thiên giật bọn họ chạy tới la thiên một cái khác ép cấp hồng mông tiên tôn nghề nghiệp cũng rất mạnh tại cận chiến bộ phát phương diện có lẽ không bằng kiếm thánh nghề nghiệp nhưng mà khoảng cách xa bộ phát kỹ năng hiệu quả lại mạnh đến mức biến thái nhất là khai thiên tích địa kỹ năng cho nên cái này cường đại nghề nghiệp thương duyên quyết định đưa cho lão vương Vương Thanh Phong kỵ sĩ nghề nghiệp quá phổ thông, công thủ kỹ năng đều có, nhưng mà đều tương đối đồng dạng, khuyết thiếu bộc phát tính chất kỹ năng. Bây giờ Khương Diên thần đổi kỹ năng có thể đem Vương Thanh Phong kỵ sĩ kỹ năng cho đổi thành thuật sĩ, hiệp tá gì, nhưng mà những nghề nghiệp này cũng sẽ không rất mạnh. Không giống Hồng Mông tiên Tôn nghề nghiệp, tại Vương Thanh Phong trên tay, bằng vào hắn lôi đánh liều mạng, kỹ năng chiến lực có thể phát huy đến cực hạn. Vừa vận Vương Thanh Phong là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ trước khi phi thăng hướng về thần giới, cho nên cường hóa Vương Thanh Phong để tăng chiến lực của hắn rất có tất yếu mà chân hội trưởng cùng gió thiết giật, bọn hắn cũng có cường đại S cấp chủ chiến loại nghề nghiệp, cho nên Khương Diên cho bọn hắn bổ nắm giữ khống chế kỹ năng và cường hóa kỹ năng A cấp phụ trợ nghề nghiệp. Vương Dực rỡ S cấp bạo liệt pháp sư nghề nghiệp rất mạnh, cận chiến phòng ngự vẫn luôn là nhược điểm của hắn, cho nên Khương Diên cho hắn bổ chính là A cấp nham vương nghề nghiệp, cái này điều khiển nham thạch tầng đất nghề nghiệp, phối hợp bạo tạc ma pháp cũng là nhất tuyệt, đến lúc đó hắn ném ra tảng đá đều có thể tiện tay lôi một dạng nộ tung. Theo cái này đến cái khác người nghi hoặc tò mò chạy tới, tiếp đó kích động vui vẻ rời đi, Khương Diên lần lượt cho quan hệ muốn hảo tương đối quen thuộc tất cả mọi người bổ túc một cái để bọn hắn hài lòng nghề nghiệp. Diêu Tuấn Phong cũng là muốn lưu lại, Khương Diên đã quyết định xong đem hắn Huyết Ma chiến tướng nghề nghiệp cho đổi thành càng Cường Đại Hơn Tiên Ma chiến tướng tiếp đó thêm cho hắn một cái S cấp trị liệu phụ trợ loại hình nghề nghiệp. Lâm Bá đến lúc đó sẽ cùng theo Diêu Lực vợ chồng cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới thần giới, trước đây Long Đế bị Diêu Khả Hân bọn hắn đánh lén đánh giết sau, thi thể bị Diêu Khả Hân thu bảo, đến nay còn không có lột ra dọc xương chế tạo trang bị, cho nên Khương Diên đem Long Đế đoạt xác S cấp Thánh Long Kỵ Sĩ nghề nghiệp cho Lâm Bá. Đến nỗi chuẩn mẹ vợ, nàng không am hiểu chém chém rất dữ cũng không có kinh nghiệm phương diện này, lại thêm nàng hy vọng sau này mình có thể ở hậu phương trị liệu phụ trợ đại gia, cho nên Khương Diên cố ý ra ngoài lục soát một vòng, thật vất vả phát hiện một cái S cấp trị liệu hệ Thiên Long Nhân, lập tức giết đem nghề nghiệp tức đoạt cho mẹ vợ. Cứ như vậy, ngoại trừ muội muội cùng Lâm Lâm, Khương Diên không đội cho các nàng bổ sung nghề nghiệp bên ngoài, các người quen Khương Diên mấy năm gần đây toàn bộ đều cho bọn hắn bổ một cái ít nhất cũng là A cấp nghề nghiệp. Dương to lớn một nhà, Khương Diên cũng bất thì giờ cho bọn hắn một nhà mấy ngủ toàn bộ bổ một cái A cấp nghề nghiệp. Thương hại hắn đệ đệ còn chưa tới thức tỉnh niên kỷ, cho nên không có thể tu được chỗ tốt này liên không chút tiếp xúc, nhưng mà trước đó thường xuyên lấy ra ví dụ hoắc nguyên võ, cương diên cũng làm cho cùng hắn tương đối quen lâm bá mang theo tới, đưa hắn một cái a cấp cường chiến sĩ nghề nghiệp. Cuối cùng chỉ còn lại thiên thần đoạn sắc cô thi thể này bên trong s cấp cấm diện sư nghề nghiệp vẫn chưa có người nào kế thừa. cương diên bản ý là muốn lưu cho mình. nếu như kế tiếp tại thần giới không có gặp phải càng thêm cường đại hiếm thấy nghề nghiệp, hoặc là tại thần giới gặp phải nguy hiểm, hắn lại kế thừa cái này cấm diện sư nghề nghiệp. đáng tiếc ma thú là không có nghề nghiệp, chỉ có bẩm sinh trùng tộc kỹ năng, bằng không cương diên cũng cho nam châm bọn chúng an bài một cái cường đại nghề nghiệp thời gian nội vàng, đảo mắt lại một cái tháng trôi qua Khương Diên bọn người thông qua nam trầm truyền thống đến sâu trong huyết hải phi thăng đảo chuẩn bị đi tới thần giới ngoại trừ Khương Diên muộn muộn lâm lâm lâm lâm mãi mãi cùng với diêu khả hân phụ mẫu cùng lâm bá lần này cùng bọn hắn hai người cùng một chỗ phi thăng người trong còn có vương thanh phong trần hội trưởng gió thiên lên giật triệu thừa cản khâu ngọc kỳ bọn người bọn họ đều là cùng Khương Diên cùng một chỗ từng vào sinh ra tử chiến hưu cũng là 95 cấp trở lên tồn tại trần hội trưởng cùng gió thiên giật cũng đều mang tới thế tử những người khác hoặc là độc thân cầu thêm cô nhi hoặc chính là cùng vương thanh phong một dạng cáo biệt phụ mẫu người nhà, tự mình đi theo đi tới thần giới. Trừ cái đó ra, còn lại mấy chục người chính là lấy ruột keo li cùng đêm khuya ở bên trong ma tộc cường giả. chương năm mươi tám đại kết cục xong, chương năm mươi tám đại kết cục xong, đương nhiên phệ hồn viên bên trong còn có thiên thần cùng vũ hoàng hồn phách. cuối cùng man thiên quá hải kỹ năng hiệu quả kết thúc. không còn che lớp dấu diếm thần lực kỹ cơ khương diên cùng diêu khả hơn thể nội lập tức bắn ra tràn ngập áp để cho người ta nhịn không được cúng bái run rẩy thần lực khí tức. ngay sau đó thất thải tường vân xuất hiện lần nữa hai bó chùm sáng màu vàng nóng hợp hai là một cơ hồ cùng một thời gian vung xuống tại khương diên cùng diêu khả hân chỗ từ khương diên chế tạo một trăm cấp ma đạo thần chu bên trên chuẩn bị đáp lại a khương diên nhắc nhỏ lấy thần lực rót vào ma đạo thần chu bên trong thao túng thần chu bay lên vì lý do an toàn diêu khả hân thi triển thần thuật kỹ năng đem thần chu bảo vệ sau đó cùng khương diên cùng một chỗ đáp lại phi thăng tiếp dẫn theo bọn hắn cùng một thời gian đáp lại từ trên trời giáng xuống đạo này cực lớn chùm sáng màu vàng nóng bắn ra càng thêm lấp lóe chói mắt kim quang cuối cùng chết một chút Cương Diên cùng Diêu Khả Hân cùng với bị thần lực của bọn hắn bao phủ ma đạo thần Chu hư không tiêu thất, trước khi phi thăng hướng thần giới. Theo một trận nhãn hoa hỗn loạn, trời đất quay cùng cảm giác tiêu thất, một cái vô cùng rách nát hung mù, bốn phía tràn ngập hỗn loạn ma lực khí tức cùng thần lực khí tức hỗn độn thế giới bỗng nhiên lộ ra tại mọi người trước mắt. Cái này, đây chính là thần giới. Mọi người đều là ngạc nhiên, không nghĩ tới thần giới càng là một cái rách nát không chịu nổi, tràn ngập cát bụi, Phản phất vừa mới đã trải qua hủy diệt hai nạn một cái thế giới. Để cho bọn hắn khiếp sợ là trên trời vậy mà khoảng cách gần ẩn nuốt một đám tất cả lớn nhỏ tinh cầu mà những tinh cầu này tuyệt đại đa số đều cũng giống vậy lộ ra tan nát vô cùng. Lúc này, đẳng cấp thấp nhất lâm lâm mãi mãi đột nhiên thất khiếu chảy máu, nói không khí có độc. Diêu khả hơn vội vàng thi triển thần quang kỹ năng cho mọi người trị liệu tỉnh hóa hút lấy kịch độc. Thương diện phát giác được trong không khí kịch độc liền hắn đều đang nhanh chóng đổ máu lúc, lập tức cho tất cả mọi người thi triển miễn dịch độc hại kỹ năng. Khó trách phương viên mấy ba mét, tinh thần lực liền một người sống đều không cảm ứng được, trung quanh thực vật đều ở vào rách nát tính mệnh trạng thái. Cái này thần giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là thần giới người đều chết. Hoặc là đem đến trên trời những thứ này màu sắc sặc sỡ bên trên tinh cầu." Thương Diên tự mình lẩm bẩm. "Trợ giúp đại gia miễn dịch độc hại sau." Thương Diên thi triển thời tiết chi thần kỹ năng, nổi lên bão, đem chúng quanh cắt đuổi cùng xương độc thổi bay. Ngay sau đó thi triển thiên địa cải tạo kỹ năng, ngay tại chỗ cải tạo phiến thiên địa này, tạm thời đặt chân. Ba ngày sau, Thương Diên phái ra dẫm dạ điểu phát hiện một tòa đỉnh tiên lập địa một dạng địa đá to lớn, Thương Diên xem không hiểu phía trên cổ văn, không thể làm gì khác hơn là đem vong linh hình thái thiên thần cùng Vũ Hoàng đều tung ra ngoài. Chỉ thấy Vũ Hoàng đi ra lúc hồn phách hình thái trực tiếp bẩn mẹo băng liệt nếu không phải là khương diên ý thức được không ổn đội vàng đem hắn thu hồi phệ hồn tiên bên trong hắn đều muốn bị cố này đột nhiên xuất hiện vô cùng hung tàn tà ác pháp tác sức mạnh cho tiêu diệt còn tốt 99 cấp thiên thần có thể chịu đựng được cố này pháp tác sức mạnh đội vàng phiêu lên quan sát cự trên tấm bia viễn cổ văn tự hắn sống hơn 2.000 năm rõ ràng có thể xem hiểu những văn tự này đội vàng thiên dịch nói đây là cự linh thần lưu lại bi văn đại khai y tứ chính là thần giới đi qua một ngày nhân giới trôi qua một năm thần giới chịu đến viễn cổ cũ thần nhóm chiến đấu tác động đến sớm đã sinh linh đổ thán không nên cư trú May mắn còn sống sót cũ thần không biết tung tích lớn như vậy thần giới tìm không thấy một bộ cũ thần thi hải lại có vô số tinh thần tàn hồn tùy thời quấy nhiễu. hắn lưu lại tòa này bi văn sau sẽ sẽ bay khỏi thần giới tìm kiếm cũ thần dấu vết tìm kiếm có thể sống lưu tinh cầu dùng cái này nhắc nhở phi thăng hậu nhân nhanh chóng rời đi thần giới bằng không không chỉ sẽ trúng độc bỏ mình còn có thể bị vô cùng cường đại hỗn loạn tinh thần tàn hồn cho quấy nhiễu cho bụi cuối cùng chính là tìm thủ khai chuyện để tìm được tay phải hắn hoặc là dẫn dắt tay phải của hắn cùng một chỗ phi thăng hậu nhân thông qua giấu ở dưới tấm bia đá ma đạo máy truyền tin liên hệ hắn. Cương Diên đem thiên thần vong hồn thu hồi phệ hồn phiên bên trong, đội vàng thi triển âm dương đội chỗ ma tinh kỹ năng và dâm dạ điều đổi vị trí, trở lại mọi người bên cạnh, đem cự nội dung trên biên nói cho lại ra. Bất quá điểm ấy không cần lo lắng, ít nhất chúng ta tại thần giới là an toàn. Tịch động cùng những thứ này cường đại hỗn loạn tinh thần tàn hồn ta đều có thể tiêu trừ. Đáng tiếc 100 cấp truyền thống đại cũng không cách nào liên thông địa cầu, bất quá cái này thần giới tất nhiên tới đều tới rồi, vậy trước tiên ở đây sinh hoạt ta. Dựa theo thần giới một ngày, nhân giới thời gian một năm mà tính, nói không chính xác chúng ta ở đây sinh hoạt mấy ngày, Tuân Phong bọn hắn liền phi thăng đến đây. Chính như Khương Diên nói tới, bọn hắn tại thần giới sinh sống nửa tháng sau, đột nhiên nhận được Diêu Tuấn Phong gửi tới ma đạo thông tin. Dựa theo thời gian mà tính, Diêu Tuấn Phong đại khái là hoa 15 năm, cuối cùng đột phá 100 cấp, dẫn dắt mọi người trong nhà phi thăng. Hơn nữa hắn vẫn là mang theo vợ con cùng đi đến, cái này 15 năm qua, hắn không chỉ kết hôn, còn sinh một đứa con trai cùng nữ nhi. Nhưng bởi vì bọn họ niên kỷ còn nhỏ, còn không có thức tỉnh nghề nghiệp, bởi vậy phi thăng lên tới hít một hơi khí độc trong nháy mắt liền độc phát thân vong vàng kêu khóc, liên hệ Khương diên Cũng may Khương Diên không gấp đi tìm Cũ Thần dấu vết, lập tức thông qua lưu cho Diêu Tuấn Phong bọn hắn âm dương đổi chỗ mà tình trang bị đổi vị trí đi qua, sống lại con gái của hắn, cùng với cá biệt đẳng cấp thấp, cũng chúng độc bỏ mình ra hỏa, đem bọn hắn toàn bộ mang theo trở về. Nhìn xem nửa tháng không thấy, đột nhiên lớn tuổi 15 tuổi, còn có thê tử cùng hai đứa bé nhi tử, Diêu lực hai vợ chồng cũng làm động. Diêu Khả Hân nhìn xem các ca, cùng đột nhiên xuất hiện lạ lẫm tẩu tử cùng với chất tử, chất nữ, trong thời gian ngắn cũng có chút khó mà tiếp thu. Địch nữ hàm lão sư lần này cũng đi theo, lần từ biệt trước vẫn là ngự tỷ địch nữ hàm lão sư. Hiện tại cũng trở thành cùng mẹ vợ không sai biệt lắm trung niên mỹ phụ, chỉ là nàng cũng không có kết hôn. Bọn hắn cũng là trường kinh, không nghĩ tới 15 năm qua đi, Thương Diên bọn hắn tại thần giới chỉ là đi qua nửa tháng. 10 ngày sau, lại có người phi thăng. Lần này là địa cầu thời gian trôi qua 25 năm Vương Dực rỡ dẫn theo đám người phi thăng tới. Thương Diên cùng vương Thanh Phong nhìn xem hai mươi mấy ngày không thấy, đột nhiên đã biến thành đại thúc trung niên Vương Dực rỡ cùng cùng hắn cùng một chỗ phi thăng tới dương to lớn một nhà, nhìn xem con của bọn hắn cũng đã thành niên bộ dáng, trong thời gian ngắn cũng rất khó tiếp nhận biến hóa to lớn như vậy lui về phía sau qua hơn 4 tháng, không còn có người phi thăng thần giới. Khương Diên bọn hắn tại thần giới sinh sống nửa năm, trên địa cầu đã qua 180 năm. Trên địa cầu cái này 180 năm qua, ngoại trừ Khương Diên cùng Diêu Khả Hân bên ngoài, cũng chỉ có Diêu Tuấn Phong cùng Vương Dực rỡ tuần tự phi thăng, Lời thuyết Minh dị tộc đã không có 90 cấp trở lên cường giả có thể để tộc ta cường giả đánh giết thăng cấp, phi thăng thần giới. Một ngày này, tại thần giới sinh sống nửa năm Khương Diên cuối cùng vẫn là không chịu nổi thì mình, cùng Diêu Khả Hân cùng một chỗ tạm biệt đáng người, rời đi thần giới. Bọn hắn cùng một chỗ giắt tay, đứng tại Ma đạo thần chu băng truyền, thao tuống thần chu bay hướng màu sắc sặc sỡ tinh không vũ trụ, tìm kiếm lấy cũ thần dấu vết quyển sách xong chương không, lời cuối sách chương không, lời cuối sách cảm tạ thấy được nơi này độc giả, quyển sách đến đây là kết thúc, cuối cùng lưu lại tìm kiếm hữu thần tung tích phục bút xem như kết cục, cũng có thể nói là một khởi đầu mới. Nhưng mà thần giới thiên liền không biết, bởi vì tiếp tục tiếp tục viết cũng là một cái xáo lộ, rất nhiều độc giả kỳ thực cũng đã chán ghét. Trên toàn thể quyển sách này viết kỳ thật vẫn là có không ít tỉ biết nào, nhưng may là không có đuôi nát thái giám. Cuối cùng cảm tạ một đường ủng hộ độc giả. Chúc đại gia trong tương lai thời kỳ, sáng sớm tốt lành, buổi trưa sao, ngủ ngon.